chuyện ư ơ n Cô Si ộ nhân nhân. Nhân nhân、si、cuộc c chủ Chủ Cô được bạch về vì v nhân nhân. nhân nhân nghe minh như nạ nói nạ nói đại đại Si lời Dô sao xù xù rốt ậ nàng ấy mỉ tả mạ hồn nhiên ánh mắt đang nhìn hướng dịch thần thời điểm viết đầy cảm động cùng hổ thẹn. ấy đầy y mị mạ mắt điểm cảm rủ tả thời viết dịch hổ h c u không liên quan tới ngươi sáng tạo ngươi ta nhưng là tuyệt không hối hận đây h ư ớ n g hồ cô dỗ s i lợi hại như vậy ngươi có thể bảo vệ được ta như vậy chính ngươi như thế nào lại gặp nạn đây dịch thần sờ sờ cô dỗ s i đầu đối với hắn mà nói cô dỗ xỉ cũng không chỉ là một kiện đơn thuần vũ khí bực này đồng ý với chính mình sinh mạng kéo dài là do hắn một tay một chân sáng tạo người thứ nhất người nhân tạo vũ khí sinh mệnh thể đây là những vũ khí khác xa xà không thể so được cái này lúc đầu vẻ mặt chờ mong cùng mặt mày vui vẻ mạ bị đám người nhất thời an tính lại cái này cũng rất bình thường coi như là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thuật cùng huyết kế giới hạn cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết chúng chi dịch thần thực lực bây giờ cùng huyết kế giới hạn đều ở đây nhanh chóng phát triển bên trong nếu như hắn hiện tại liền hoàn mỹ vô khuyết lời nói ta mới phát giác được k ỳ quái dù nạ nói ra nếu như ta không có đoán sai sáng tạo cùng loại cô dưỡng d si loại cường đại này vũ khí sinh mạng thể không chỉ là cần tinh thần lực t r ả cờ dạ còn cần sáu trăm mười bốn người sáng tạo sinh mệnh cùng với cộng hưởng khả năng sáng tạo không chỉ là cô dưỡng d si những vũ khí khác sinh mạng thể phòng chừng cũng là như vậy nói như vậy một cái ngươi là đủ rồi nếu không như vậy phiêu lưu quá lớn làm thay mặt bà bà nhắc nhở các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy coi như là ta muốn nhiều sáng tạo vài cái ta cũng sáng tạo không được ta dù sao không phải làm tay nhất tộc người không có xù nạ như vậy sinh mệnh lực ta sinh mệnh chỉ có thể gánh vác ta sáng tạo ra c ụ c rổ xì mà thôi ngươi hiện tại muốn ta sáng tạo nhiều cương thiết thiên sứ đi ra ta đều không làm được dịch thần nói như vậy cũng để cho xù nạ yên tâm lại nàng nhưng là rất sợ dịch thần trong chốc lát sằng bậy nhiều sáng tạo vài cái vậy nguy hiểm nói lên cái này không bằng ngươi đem cô dỗ xỉ cho ta mượn một ngày đi ta rất muốn nhìn một chút vũ khí sinh mạng thể cùng nhân loại có cái gì bất đồng xù nạ tràn đầy phấn khởi đánh giá cô dỗ xỉ cô dỗ xỉ vĩnh viễn chỉ thuộc về chủ nhân đại nhân ta mới không cần theo ngươi ni cô rổ xỉ hướng về phía xù nạ là một cái khả ái mặt quỷ sau đó trốn dịch thần phía sau thật sự chính là trung tâm diệp thương cười khổ nói ta hiện tại cũng hận không thể bắt ta huyết kế giới hạn cùng ngươi huyết kế giới hạn trao đổi không hề làm gì chế tạo ra một cái lâu lưu đẹp liền đầy đủ tung hoành nhận giới ngay cả cái này ngươi cũng phát hiện sao dịch thần lôi kéo cô rổ xỉ đi ra cô rổ xỉ không chỉ là cụ bị cương thiết thiên sứ lực lượng còn cụ bị ác ma lực lượng chỉ bất quá nàng bây giờ không cách nào tốt lắm khống chế ta cũng nhớ ngươi giúp nàng kiểm tra một chút xem xem có thể hay không t r ợ giúp nàng khống chế được cổ lực lượng này đích xác là một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng cường đại ở đơn thuần tà ác trong trình độ thậm chí vượt ra khỏi cựu vĩ chặt cạt xù nạ quân gật đầu lúc này tất cả mọi người phản ứng tới rồi dù nạ nói muốn kiểm tra cô dỗ xì sợ không phải chính cô ta đối với cương thiết thiên sứ sản sinh hứng thú mà là nàng lo lắng c ủ a dỗ xỉ không khống chế được thương tổn đến dịch thần tiểu tử ngươi thật sự chính là vận may a làm thay mặt bà bà cũng không nhịn được n ở nụ cười các ngươi đang nói cái gì à cô dỗ xỉ mơ mơ màng màng dịch t h ầ n ở bên thai nàng giải thích một câu cô dỗ xỉ nhìn về phía xu nạ quân ánh mắt nhất thời cùng vừa rồi bất đồng đã không có mới vừa căm t h ủ ta ở s o n g bạc chính mình lấy một cái phòng nghiên cứu mang nàng đến đây đi xu nạ cũng không nói nhiều nàng và dịch thần giống nhau đối với một người tốt không phải động ở bên mép mà là đặt ở tâm lý cùng làm tại hành động ở trên ta cũng đi nhìn xì dùn làm xù n ạ trợ thủ trước tiên theo quá khứ phòng trưng còn lại nhận thôn nhân lúc này đây phải nhức đầu vẹn vẹn chỉ là dịch thần một cái đều đầy đủ bọn họ nhức đầu bbfg bây giờ còn nhiều hơn một cái người nhân tạo cương thiết thiên sứ không cần bất luận kẻ nào thao túng là có thể phát huy ra sánh ngang ảnh cấp thậm chí là siêu việt ảnh cấp thực lực những thứ này nhận thôn cao tầng phòng chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không diệp thương nói rằng cái này không thấy rõ là một kiện hoàn toàn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự tình mạ b ỉ cũng là vẻ mặt ngưng trọng các ngươi quên rồi sao lần đầu tiên lần thứ hai nhận giới đại chiến cổ nổ hạ bực nào cường thế nhưng gặp phải dạng đãi ngộ gì toàn bộ nhận giới thế lực đều cùng với đối địch chúng ta xa ẩn tuy là hiện tại lấn át cổ nổ hạ nhưng chỉ là lấn át hiện tại nhân tài đ i ề u linh cổ nổ hạ mà thôi so sánh với lần đầu tiên lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm cổ nổ hạ ngươi cảm thấy bây giờ sa ẩn có thể so sánh qua được sao bà k ỳ sắc mặt trầm trọng xuống dịch thân biểu hiện càng là cường thế đưa tới bắn ngược thì sẽ càng lớn sa ẩn phát triển càng nhanh đưa tới bài xích cũng sẽ càng mạnh làm thay mặt bà bà tỉnh táo gật đầu lại phát triển xuống phía dưới rất có thể chúng ta x a ẩn biết hưởng thụ đến cổ nổ hạ năm đó khả năng hưởng thụ đ ã i ngộ bị còn lại nhận thôn bắt đầu vây công không phải vài cái n ì dạ vây công mà là nhận giới đại chiến vây công đây nên làm sao bây giờ cả dù dạ sắc mặt trợ biến chúng ta x a ẩn thực lực bây giờ nhìn qua rất mạnh nhưng trên thực tế cũng sẽ không hoàn toàn bao trùm ở còn lại nhận thôn bên trên đặc biệt là cao đoan cường giả nếu như còn lại nhẫn thôn ảnh cũng đồng loạt ra tay chúng ta căn bản đỡ không được ốc x ê n công c h ú a i chỉ để ý dịch thần an nguy cho nên hắn chắc là sẽ không xuất thủ ngươi cũng trông cậy vào nàng làm thay mặt bà bà nói ra mà bị ngươi gia tăng thời gian tu luyện đi một ít không cần thiết nhiệm vụ toàn bộ không cần ngươi đi làm ngươi nhiệm vụ chính là chọn có thể k h ô n g chế cựu vĩ chắc cả coi như không cách nào cùng cựu vĩ đặt thành chung nhận thức cũng muốn ở vi thu hóa đến bốn năm cái đuôi thời điểm sẽ không mất đi k h ô n g chế mạ b ì khẽ gật đầu nàng biết mình trong tương lai có thể nói là nhân vật k h e n chốt một trong xem ra ta cũng muốn mau sớm đem sủ cạ c ụ từ độn hoàn toàn nắm giữ mới được cạ rủ dạ thầm nghĩ cô dỗ xỉ thả lỏng một điểm không cần khẩn trương ta đang ở bên cạnh ngươi mà thôi xù nạ trong phòng nghiên cứu mặt dịch thần đối với nằm giường ở trên cô dỗ xỉ nói rằng ừ cô dỗ xỉ gật đầu tận lực thả lỏng thân thể của chính mình dù nạ một tay huyền phù ở cô dỗ xỉ bầu trời một cỗ màu xanh biếc t r ả cờ dạ rơi vào trên người của nàng tận lực khống chế được ngươi thiên sử c h i tâm bên trong lực lượng không nên để cho bên ngoài chống cự dịch thần sờ sờ cụt rổ xì mái tóc cụt rổ xì lộ ra một tia thanh thuần nụ cười điềm mĩ thoạt nhìn tràn ngập thanh xuân hoài bát phòng trưng hiện tại toàn bộ nhận giới người đều đang hâm mộ lấy dịch thần đi xì r ủ n trong lòng thầm nghĩ cầu thả cầu vợ tốt